Sự tích của ngày này bắt nguồn từ câu chuyện về lòng hiếu thảo của ông Mục Liên. Về sau, Mục Liên đã quy y cửa Phật và trở thành một đệ tử lớn của Phật, đạt được 6 phép thần thông và được liệt vào một trong những đệ tử thần thông đệ nhất của Phật. Sau khi thành chính quả, Mục Liên nhớ về mẹ mình nên đã dùng huệ nhãn tìm kiếm, thấy mẹ mình vì gây nhiều nghiệp ác nên phải sanh làm quỷ đói nơi đại ngục, bị đói khát và hành hạ khổ sở, thân hình tiêu tụy, bụng õm, đầu to. Quá thương cảm xót xa, ông đã đem cơm xuống tận cõi quỷ để dâng mẹ. Tuy nhiên, do xung quanh toàn quỷ đói lâu ngày, nên khi mẹ ăn, mẹ của Mục Liên đã dùng một tay che bát cơm, không cho các cô hồn khác đến tranh cướp. Vì vậy, thức ăn khi đưa lên miệng hóa thành than đỏ rực, không sao nuốt nổi. Mục Liên quay về tìm Đức Phật Xin được chỉ dạy cách cứu mẹ. Phật dạy rằng, vì nghiệp chướng nên từ nhiều kiếp mà mẹ ông phải đầu thai làm quỷ đói. Dù Mục Liên có thần thông quảng đại hay tận hiểu đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ được mà phải nhờ đến uy đức của chúng tăng khắp nơi, khắp nẻo cùng cầu xin, cứu rỗi mới được. Phật dạy Mục Liên phải thành kính đi rước chư tăng khắp mười phương về. Nhờ công đức cầu nguyện của các vị này, mà vong linh mẹ Mục Liên mới thoát khỏi khổ đạo. Giâm tháng 7 là ngày thích hợp để cung thỉnh chư tăng nên hãy sám lễ vào ngày đó. Mục Liên làm đúng như lời Phật dạy, quả nhiên vòng mẫu của ông được thoát kiếp quỷ đói về với cảnh giới lành. Cách thức cúng cầu siêu đó được gọi là Vu Lan Bổn Pháp, lễ cúng đó gọi là Vu Lan Bổn Bội và bộ kinh ghi chép sự tích trên gọi là Vu Lan Bổn Kính. Vì tích truyện này mà hàng năm cứ đến rằm tháng 7, bên cạnh lễ Vu Lan thì người Việt Nam cũng làm lễ cúng chúng sinh, cô hồn, xá tội vong nhân, đều với mục đích báo hiếu và làm phúc. Đến nay, ngoài phiên bản nêu trên thì sự tích ngày lễ Vu Lan báo hiếu còn được nhiều tác giả chuyển thể thành thơ để phù hợp với nhiều lứa tuổi, nhằm lan rộng ý nghĩa và tính giáo dục của ngày lễ này đến với tất cả mọi người.